Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và tôn đại ma tử một là coi trọng bản lĩnh xem hình đoán vật của họ Trương hay là thấy hai tên này đầy vẻ lưu manh không giống với người nhà quan đi làm việc công Momép lạnh nhanh nhậu bụng dạ lại nhạy bén phái bọn hắn đi giỏ la tin tức hoặc bí mật theo dõi thì dễ qua mắt được thiên hạ do đó lão mới phá lệ Cất nhắc hai tên làm chức đầu mục trong nha môn Đồng thời phái một tên công sai Nhanh tay nhanh mắt Cho hai tên tùy ý sai bảo Chuyên đi thu thập manh mối Của đám đồng đảng của Hòa Thượng Chuột Trương Tiểu Biện Chỉ cần được tha tính mạng Thì đã luôn mồm cầu rời khấn Phật rồi Hắn không thể ngờ Mình đã liên lụy vào cái án Tây Trời này Chẳng những không bị mảy may trách phạt Mà còn được cất nhắc làm một chức bổ khoái Chuyên đi bắt bớ trộm cắp Những chuyện này ngày trước Thì thôi cho qua Nhưng xét ở thời bây giờ Đang lúc thiên hạ đại loạn Giặc cướp thì hoành hành Nói gì đến vương pháp của nhà quan Đến tổng đốc trọng thần Còn bị kẻ cướp chặt đầu Huống chi là cái bản lĩnh nhỏ bé của mình Muốn đứng giữa hai dòng hắc bạch Thì quả thực là rất khó Chỉ hơi sơ sẩy Là đi đời các cái mạng nhỏ này. Mặc dù vậy, thấy mà đại nhân là người có thủ đoạn tàn độc, Trương Tiểu Biện nào dám không tuân theo, hắn lẩm ngầm, ngầm tính toán, chỉ bằng cư ngộ biến tùng quyền, tạm thời thì cứ nhận lời, sau này có cơ hội sẽ chuồn khỏi thành sau. Thời này đúng là chiến chinh thiên hạ rối bời, khắc nào hào kiệt đang chơi cuộc cờ. Trong cái cục thế ấy, Việc thắng thua thành bại, cướp đi không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Trương Tam gia hắn là hạng cùng đinh, chỉ mong tích sự giàu sang, chứ chưa từng nghĩ tới việc tham dự sự nghiệp anh hùng gì cả. Càng không muốn trở thành quân cờ hay một con chó trong tay của quan phủ. Mã đại nhân nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hai tên tiểu tử này đều là đám thảo mãng, Xuất thân từ đầu đường xó chợ Phải dùng lời chung nghĩa thuyết phục Hoặc hứa hẹn mối hời Mới lung lạc được ý chúng Lão liền nói <cười> Trước đây triều đình kém trọn hiện tại Vẫn thường coi trọng kẻ xuất thân khoa cử nhất Ngoài ra Những người có ngón nghề khác như các ngươi Đều không được trọng dụng Cách làm ngặt nghèo như vậy Đã làm mai một không biết bao nhiêu kẻ sĩ có ý lạ mưu hay. Tới nay khi việc khấu làm loạn, chính là lúc triều đình cần người. Các người đều có chút bản lĩnh, hà tất phải cam lòng, chìm đắm trong đám bình dân dung tục. Rốt cuộc đều nát cùng cỏ cây mà thôi. Thế gian dẫu có cung bắn điêu, kiếm giết rồng, nhưng cũng cần phải có người sử dụng mới phát huy được tác dụng. Số mệnh các ngươi coi như có quý nhân phù trợ rồi Bản quan là người biết ngọc trong đá Thấy các ngươi quả nhiên có được chút đảm lược Có thể châm chiếc đề bạc để dùng Vì vậy mới có ý cân nhắc cho các ngươi phèm này Chỉ cần các ngươi tiêu diệt hết đám yêu đồ tạo xúc Thì ta sẽ không tiếc càng bạc khen thưởng Tôn đại mà tử vốn thẳng tính Tính những việc mạnh mẽ tự cho mình là hảo hán, gã nghe Mã đại nhân nói như vậy, liền giãy lên lòng hiệp nghĩa, vội quỳ xuống vái. Lũ miệt đồ tạo xúc ấy, lẽ trời chẳng dung, nếu đã lập việc nghĩa cử thay trời hành đạo, vì dân trừ bạo thì tôn đại ma tử tôi xin nghe quan già sai bảo, nguyện liều chết để mà đánh giặc. Trương Tiểu Biện nghĩ lại, Chứ biết rõ lão đại nhân là người biết ngọc trong đá hay chỉ là mắt trâu biết cỏ. Chẳng biết thế nào lại ngắm vào bản lĩnh xem tướng của Trương Tam Gia Ta. Nhưng bây giờ tốt nhất là chớ rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cứ tìm cách nhận thường của quan phục đã. Tới lúc thấy tình hình không ổn, Tam Gia Ta tìm cách thoát thân cũng không muộn. Quyết ý như vậy, hắn bèn cùng Tôn Đại Ma Tử nhận chức làm quái. Đúng quả thật là những toán giết giặc lập công, mượn tay bắt hổ, trói rồng mới nên. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net